Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 461 Tạo Hóa Thiên Quang V. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Anh là hậu thổ được này cái gì chân huyết lệnh chính là cỡ tử nhất sinh Phí hết một phen công phu Dựa theo chỉ lính Chính là tới nơi này đi chân đảo tinh huyết Nhưng không có nghĩ tới đây chân đảo tinh huyết tin tức nhưng là chuyện ra ngoài Đưa tới cái kia tiểu hầu gia đoàn người truy sát Đến nỗi suýt chút nữa thân vẫn Cho tới tin tức kia làm sao chuyển đi Ngoại trừ hậu thổ người trong cuộc này ở ngoài Nghĩ đến cũng chỉ có cái kia thiết chí tôi luyện người có thể làm được Tôi luyện Từ nàng bắt được chân huyết lệnh kỳ thực cũng đã bắt đầu rồi Nhưng trước kia chỉ là sự nhiệt mà thôi Mà bây giờ Được chân đảo tinh huyết Thì lại mới thật sự là tôi luyện bắt đầu Nếu như công thành cái kia hồng hoang chi kiếp nghĩ đến Cũng là có thể giải trừ một ít rồi Hậu thổ thầm nghĩ trong lòng Ánh mắt riêu nhìn phương xa Nhưng cũng cái gì đều không nhìn thấy Không để cho nàng tùy vào thở dài Huyết mi trước Tiểu hầu gia đoàn người đều đang chuẩn bị Đặc biệt là ông lão kia Xuyên thần châm ở tay Khí tức kinh người Do hắn sở triển khai uy năng căn bản không phải tiểu hầu gia có thể so với Huyết bi bi cảnh có chân đáo quy tắc bao phủ Nguy hiểm khó lường Căn bản không thể đợi lâu Ta ngược lại muốn xem xem bọn họ lúc nào có thể đi ra Đi ra hẳn phải chết Tiểu Hầu ra giọng căm hận nói rằng Ở bên cạnh hắn Có nửa bước táo hóa cường giả dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều Lại là có tới hơn 40 người Đồng thời bố thành một tòa đại trận Khí tức âm động Kinh thiên động địa Đệ tứ phương oan hồn đều là khiếp đảm Theo bản năng không dám tới gần Nhưng vào lúc này Bên ngoài đột nhiên cấp tốc mà đến một bóng người Trên người mặt thần giáp Nhìn thấy tiểu hầu gia đoàn người Vội vã đến phố cận Nói rằng tiểu hầu gia bên ngoài đã đến rồi rất nhiều người Phỏng trừng chân huyết lệnh tin tức đã truyền ra ngoài Cái kia tiểu hầu gia biến sắc Nói rằng có hay không tạo hóa cường giả Thuộc về không biết Người này sắc mặt một khổ, nói rằng Mà lúc này, ông lão kia mở miệng nói rằng Cho dù hiện đang không có tạo hóa tu sĩ Chờ chút lát cũng sẽ đến rồi Cái khác bốn đại thần quốc sẽ không ngồi xem bất động Đáng trách Trước kia dĩ nhiên không nghĩ tới cái kia chân đảo kinh huyết cùng chân huyết lệnh trong lúc đó quan hệ Không phải vậy Chân huyết lệnh nếu là lạc ở trong tay ta. Cái kia công lao nhất định có thể để cho ta trực tiếp phong tước. Tiểu hầu ra ánh mắt mang theo không cam lòng giọng cam hận nói rằng. Có thể để cho những người kia đi vào. Chỉ cần không có tạo hóa tu sĩ. Cái kia đối với chúng ta liền không có ảnh hưởng gì trái lại có thể chiếm cứ chủ động. Ông lão nói rằng. Tiểu hầu ra suy nghĩ một chút Mới gật gật đầu nói tốt Nhưng lúc này Cái kia huyết bi đột nhiên chấn động Quang mang xoay một cái Ba bóng người từ huyết bi bên trong vọt ra Ra tay Ông lão hét lớn Trước tiên trong tay hơi động Xuyên thần châm trực tiếp bắn về phía cái kia hậu thổ Hừ Trước đây bị ngươi đánh lén làm ra Bây giờ còn muốn trở lại Hậu thổ cười gần toàn thân tiên quang lượm lờ, 18 tầng địa vực xuất hiện ở nàng bốn phía, trầm rãi chuyển động. Nhất thời đem cái kia xuyên thần châm ổn định, đón lấy. Hậu thổ trong tay vỗ một cái, xuyên thần châm quang mang âm bu cũng bay trở về. Nhiều như vậy nửa bước táo hóa, đinh nhạc sợ hết hồn, còn không chờ hắn phản ứng lại. Hoàn toàn mở mịt thần quang chính là rơi xuống Kinh thiên đồng địa Nếu như thật sự bắn chúng hắn Như vậy thật sự xét tại chỗ vẫn lạ Cút ngay Lúc này Quan hồn gào thép Thân hình mấy cao trăm trưởng lớn Thần quang cao to Nhấp tay vỗ một cái Đầy trời sát khí chính là bị hắn xúc động Chở tay vỗ một cái Hình thành một mảnh bão táp Phá nát thần quang Va chạm ở đại trận kia bên trên Vang lên một trận nổ vang vang lớn Ở đây Quan hồn chiếm cứ địa lợi Sức chiến đấu có tới 500% phát huy Hơn nữa không có xuyên thần châm Quan hồn cũng là không chút kiêng kịa nào Bất chu ấm Đinh nhạc ra tay Tiện tay vung một cái tấm hóa thành như núi cao to nhỏ, nổ vang một tiếng vang lớn, trực tiếp rơi vào cái kia phía trên đại trận. Để đại trận đều là phát sinh cọ kẹt cọ kẹt tiếng vang. Nội bộ rất nhiều cường giả đều là biến sắc, giết Tiểu Hầu ra hét lớn. Hơn 40 vị nửa bước tạo hóa cùng phát lực. Thần quang vô lượng. nổ vang một tiếng, chính là đánh bay bất chu ấm Đón lấy, thần quang cuốn một cái Cũng là đem cái kia oan hồn đập ngã xuống đất Thần quang vì đó sụp đổ, oanh Thần quang vô lượng, hóa thành một cái thiên kiếm trực tiếp chém về phía oan hồn Muốn nhất kích giết chết hắn Nhưng vào lúc này, xa xôi thần tôn sơn trên Một tòa đại điện đột nhiên vì đó chấn động Nội bộ một mảnh tiên quang phun trào Như là cảm ứng được cái gì, oanh, đại điện chấn động Một đảo ấm ánh đến cực điểm tiên quang lao ra đại điện Nổ vang một tiếng chính là xuyên qua hư không Ồ, há há há, ta thần Tôn Sơn làm thêm nữa một vị thiên thần À, chuyện tốt, chuyện tốt Có người bị tiên quang thức tỉnh, cười to nói Sau một khắc, tiên quang phá tan thư không Xuất hiện ở đinh nhạc mọi người sở tại huyết sát trong đại lục Thâm Uyên bầu trời Trực tiếp rủ xuống đi Xé ra minh mộng sát khí Dường như một đảo trụ trời Tạo hóa thiên quang Phía dưới có oan hồn trứng đảo tạo hóa rồi Thâm huyên phủ cận có thật nhiều tu sĩ tồn tại Giờ khắc này nhìn thấy này nói tiên quang Nhất thời đều bị chấn kinh rồi Tùy theo, có một nhóm người trực tiếp quay đầu bước đi, không muốn lại tham dự, có táo hóa cường giả xuất hiện. Như vậy chuyện này liền rất nguy hiểm. Hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ trả lại đi xem náo nhiệt gì. Đương nhiên cũng có không sợ chết, hơn nữa còn không ít. Đạo hữu, người trước tiên ngăn cản chút lát, ta đến trước tiên tiếp được gột rửa. Oan hồn đối với đinh nhạc hô Nói chính là thân hình hơi động Rơi vào tiên quang bên trong Thân hình bị tiên quang bao phủ Ngơ ngơ hồ hồ Nhìn không rõ Đinh nhạc vì đó sắc mặt một khổ Trong lòng thầm mắng Cơ duyên này vẫn đúng là không phải tùy tiện liền có thể nắm Ngăn cản chốc lát Hơn 40 vị nửa bước táo hóa ngươi đến ngăn cản nhìn A Đinh nhạc có loại bị hãm hại cảm giác Đinh nhạc cũng không thể lùi về sau Sắc mặt ngưng lại Bất chu ấm khí tức nghiêm nhị Để tư không đều là đều là biến trầm trọng Nổ vang một tiếng Trực tiếp phá nát đại trận một góc Trong đó hai vị nửa bước táo hóa Né tránh không kịp chính là bị bất chu ấm cho đập chúng Tại chỗ chính là thân hình nổ tung Thân vẫn mà đi Nhưng lúc này, một cái thiên kiếm ngang trời chém tới, thổi phù một tiếng, trực tiếp chém ngang hông đinh nhạt, cũng có mạnh mẽ kiếm khí muốn xé ra đinh nhạt thân thể, xếp chếp hắn, đinh nhạt nhất thời biến sắc, hét lớn một tiếng, thân hình hơi động, hai nửa thân thể đều là hóa thành tiên quang, quang mang ló lên, hóa làm một thể. Đón lấy Một tòa bảo hộ lô mơ hồ mà hiện Khí tức cường đại Nổ vang một tiếng Trực tiếp đập vỡ tan đảo kia đảo kiếm khí Tiên quang lói lên Đinh nhạt lùi về sau bên trong hóa suốt thân hình Nhưng sắc mặt nhưng là biến trắng xám căn bản không ngăn được Hơn 40 vị nửa bước táo hóa cường giả Bố thành đại trận Tạo hóa cường xả cũng có thể lay động. Cũng đừng nói đinh nhạc. Phép hắn. Chặt đứt tạo hóa thiên quang. Tiểu hầu xa ở trong đại trận quát chói tai. Nhất thời. Một đảo thiên kiếm lần thứ hai chém tới. Đồng thời. Còn có một đảo càng ấm ánh thiên kiếm trực chém cái kia tạo hóa thiên quang. Phốc. Bất chu ấm bay đi. Đinh nhạc thân hình trực tiếp bay ngược. Thân thể gián nứt Từng đảo tiên từng quang đều là tràn ra Không ngăn cản được Nhưng lúc này Ngay khi một đảo khác thiên kiếm Sắp rơi vào cái kia Tạo hóa thiên quang trên thời điểm Xa xa Nhưng có một bóng người chạy nhanh đến hào quang lói lên Một mặt tấm khiên chính là tre ở phía trước Nổ vang một tiếng Tấm khiên rơi xuống Thiên kiếm cũng là bị ngăn cản